Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Trì Vương Tập số 28 nhé các bạn à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay thú vị hãy đừng quên like video Và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Trì Vương Tập 28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 cuối cùng cũng chỉ im lặng không biết nói cái gì cho phải khi lâm phạm mang theo diệt cung kỳ về vô danh phòng hai người trương nhị cầu đã đợi sẵn để nhiệt liệt hoan nghênh người mới cũng may là diệt cung kỳ đã sớm mang lên cái mặt nạ tông chủ cho thay đổi diện mạo nếu không thì không hù dọa người khác sợ đến hồn phi phách tán về sau người này sẽ là sư đệ của các ngươi lâm phạm nói tông chủ đại nhân sư đệ này sao có trầm trầm thế nhỉ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 Chẳng lẽ là muốn Treo mình nên đánh sao Diệt Cùng Kỳ theo với sau của Lâm Phạm Trái tim đập thình thịch. Trong phòng Lâm Phạm đối diện với Diệt Cùng Kỳ Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn Khiến Diệt Cùng Kỳ rất khẩn trương Tông chủ Có chuyện gì không Diệt Cùng Kỳ cẩn thận hỏi Tới đánh ta đi Lâm Phạm mở miệng nói Lập tức làm cho Giật Cùng Kỳ ngẩn ngơ Đây là ý gì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 Thì Tông Chủ sẽ cho mình lên bao lâu nữa Thấy bộ dạng sợ hãi của Diệt Cùng Kỳ Lâm Phạm nhíu mày, Sau đó nhìn quanh Giống như đang tìm cái gì đó Tông Chủ Ngài đang tìm gì vậy Diệt Cùng Kỳ hỏi Ta đang tìm cái roi ra Người không đánh ta Thì ta treo ngươi lên đánh Lâm Phạm lạnh lùng nói Đừng ta đánh Vừa ngay đến hai chữ roi ra Thì Diệt Cùng Kỳ đã run lên tôi muốn ngã sao? ờ nhanh lên một thành lực lượng Lâm Phạm thúc giục ấy Diệt Cung Kỳ sống tới tận bây giờ đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng gặp ai thích ăn đòn cả có điều Tông chủ đã muốn tự ngược thì Diệt Cung Kỳ cũng chỉ có thể ổn định dũng khí mà thù động tới Lâm Phạm đã chuẩn bị xong bất Diệt Ma Thể có thể tăng cấp không thì đều phải xem mọi đối phương Tông chủ đại tử tới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 chờ trường tiếp theo. Dạ. Diệt Cung Kỳ gật đầu, sau đó dùng cả hai tay trong không trung chỉ điêu lại từng đạo tàn ảnh. giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên có loại cảm giác sắp phi thăng, chuyện hạnh phúc này từ quát đột ngột làm cho hắn có chút không kịp tiếp nhận. giữa lưng trường vô danh phòng, sắc trời đã dần ảm đạm. Trương Nhị Cầu cõng Tiểu Suu Mội trên vai, phòng bất giác thì theo ở một bên. Tiểu Suu Mội, ngày hôm nay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 Các con trở về sớm vậy? Thái chỉ kiểu Cái hiểu cái không gần đâu Sư phụ Trời tối rồi Đâu còn sớm đâu ạ Lâm phàm sừng sốt Sau đó nhìn ra ngoài Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy Đã đến tối rồi Cùng kỳ Bộ trường pháp này của ngươi Còn cần nghiên cứu thêm đêm nay Ngươi cũng đừng đi nữa Bản tông chủ sẽ giúp ngươi luyện tập Lâm Phạm nói Rõ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 Lâm Phạm nhìn cặp mắt thâm như cú mèo Của ba người Trương Nhị Cầu Phong Bất Giác và Thiên Vũ Thì cũng đành nổi thiệt tâm Không tra tấn ban đêm nữa Phù một tiếng Lâm Phạm thở mạnh Đinh Chúc mừng bắt diệt ba thể thẳng cấp Thân thể tiểu thiên vị cao dài Nửa tháng vất vả Cuối cùng cường độ thân thể cũng đã lên tới tiểu thiên vị cao dài Bằng khối thân thể này Đã đủ đến tung hoành ở trong tông Bởi ngoài tông trù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 từ khi trở về lần trước, hắn đã không thấy quan Lâm sư thúc. sư đệ, ngươi nhàn nhã như vậy, hẳn là rất có lòng tin với trận tranh đoạt thiên kiêu mạnh nhất chứ sao? Lâm Phàm cười nói. Tông Hận Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. sư thúc, ngài cứ đùa. sư đệ không tự tin, cho nên mới lang thang giải sầu đấy. còn chưa bắt đầu, sao lại mất tự tin như vậy? Lâm Phàm hỏi. sư thúc, sư đệ cũng không có cách nào.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 Vâng, sư thúc. Sư đệ nhất định sẽ làm hết sức. Tông Hàn Thiên gật đầu đáp. Giờ ngọ, một chiếc chiến thuyền thật lớn xuất hiện ở phía trên thánh tông. Đệ tử của thánh tông vừa thấy chiến thuyền trên bầu trời thì đã xì sao bản thân. Có một số đệ tử lần đầu tiên thích cửu tiêu tông, thế nhưng bởi vì trận chiến thiên kiêu mạnh nhất ở mỗi 3 năm, cho nên cảm nhận lẫn nhau của đệ tử hai tông không được tốt lắm.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 thái thượng trường lão vô nhai lắc đầu cười cười tỏ vẻ không để ở trong lòng lâm phàm nhìn tân phong này chửi thầm ở trong lòng hừ lại còn dám trang bước gần cả tiểu gia có cơ hội nhất định phải chỉnh một phen lương dịch sơ rất ưa thích đệ tử thân truyền của mình thiên từ cao có thể so bằng lão tổ các triều đại cựu tiêu tông hiện giờ hắn mang theo đệ tử tới đây chính là để khoe khoang trước mặt lão hiểu vô nhai huỳnh